Đê tiện thượng vân chân nhân vận nguyên khí quát lên một tiếng trầm thấp thanh âm không lớn nhưng lại nồng nặc tràn đầy nguyên khí làm cho mấy vị nguyên lão có tu vi thấp mới bước vào linh hồn dai lập tức cảm thấy váng đầu hoa mắt nếu không phải lý đức nặc sớm có phòng bị chỉ sợ một tiếng này đã có khả năng đem hắn chấn động tới mất đi ý thức thượng vân chân nhân cùng u minh lão tổ liếc mắt nhìn nhau đang muốn đứng dậy Lý Đức Nặc cũng nhìn ra tâm tư hai vị đại nguyên lão đang lo lắng lại nói tiếp. Nhị vị đại nguyên lão xin yên tâm, môn phái đã bình yên. Lời nói này làm cho mọi người ở đây như hòa thượng sờ không được tóc trên đầu mình. Thầm nghĩ yên viên tông lúc này quá nửa cao thủ không còn ở trong môn phái. Nếu là đại hà có ý định đánh lén, tất hẳn là phải nắm chắc mới đúng. Khi lão còn đang muốn đứng dậy nghe lời này, lại nghĩ đến hồng chiến kia bá đạo không gì sánh được với Hỏa Dương Thần Công, tảng đá lớn trong lòng cũng lập tức hạ xuống không ít. U Minh lão tổ trầm giọng hỏi, môn phái tổn thất ra làm sao? Hồng Nguyên lão vẫn khỏe chứ? Mọi người ở đây đều dựng hẳn lộ tai lên, mấy vấn đề này đều được mọi người rất mực quan tâm, mọi người đều muốn biết Yên Viên Tông là làm sao mà chống đỡ được đợt tập kích này. Hay có lẽ Đại Hà Quốc chỉ là tập kích thử một chút chứ chưa có đánh thật. Bằng không hiên viên tông lại làm sao có thể bình yên đây. 13 vị nguyên lão đóng tại môn phái có hai vị là gian tế. Có hai người làm phản. chín vị còn lại đều hết mình khắc địch. Hiện có 7 người trọng thương. Hơn 20 vị trưởng lão có 5 người chết trận. Số còn lại đều thủ thương trong người. Vài trăm đệ tử chết trận. Thêm mấy trăm đệ tử thủ thương. Đại Hiên Điện bị phá hủy hoàn toàn, Hồng Nguyên Lão bị nội thương rất nặng hiện đã bế quan chỉ thương. Lý Đức Nặc nói hết ra, nếu như đúng như vậy thì quả là số liệu thảm trọng, có thể thấy được Đại Hà Quốc phái ra lực lượng cường đại cỡ nào. Thế nhưng mọi người lại có chút không rõ, nếu Đại Hạ đã phái ra đội ngũ ngoan thủ như vậy vì sao mà không nhất cử đem hiên viên tông tiêu diệt? Thượng Vân Chân Nhân nghe xong, hai mắt híp lại truy vấn hỏi. Đối phương tập kích có thực lực ra sao? Lý Đức Nặc không cần suy nghĩ nhiều liền rất xác định mà trả lời, Đại Hà Quốc tổng cộng phái ra 5 tên linh hồn giai cùng một gã Địa Vương giai, hơn nữa trước đó đã xếp vào phái ta gian tế cùng phản đồ, tất cả có 9 tên linh hồn giai cùng một Địa Vương giai, trong đó hai vị là linh hồn giai hậu kỳ, 6 vị linh hồn giai trung kỳ cùng một vị linh hồn giai sơ kỳ, dẫn đầu là Địa Vương giai sơ kỳ. Đại sư giai có hơn 20 người, sư dai mấy trăm người, lại thêm khởi động thượng cổ cấm trận, tụ ma trận đem hồng nguyên lão phong. Ấn, nghe được 3 chữ tụ ma trận, sắc mặt mỗi vị nguyên lão ở đây đều rúng động, ngay cả ánh mắt mấy vị minh chủ cũng có chút kinh động, chỉ ba chữ này cũng đủ làm cho mọi người sợ hãi, thậm chí có người cho rằng hòa dương vương có thể đã chết. Lý Đức nặc lúc này bất quá chỉ là giấu giếm nói thành trọng thương mà thôi. Nhưng ngoại trừ rung động ra, trên mặt các vị nguyên lão lại hiện lên vẻ nghi hoặc nồng đậm. Đại hạ đã phái ra đội hình cường đại như vậy, lại thêm có gian tế phản đồ, còn dùng cả thượng cổ cấm trận phong. Ấn ngay cả địa vương giai hậu kỳ, hiển nhiên là đã trăm phương ngàn kế tính toàn chi ly. Chỉ trừ lại một nửa cao thủ tòa chấn thì Hiên Viên Tông làm sao có thể chống đỡ được Nghe được Lý Đức nặc tự thuật lại Đến ngay cả Thượng Vân Chân Nhân cùng U Minh Lão Tổ Cũng không thể tin được Hiên Viên Tông làm sao mà chống đỡ được đợt tập kích phong ba bảo tố như vậy Lý Trưởng Lão xác định là quý phái đã bình yên vô sự Một vị Nguyên Lão có tu vi linh hồn dai sơ kỳ nhịn không được hỏi lại Lý Đức nặc liếc liếc mắt tên Nguyên Lão kia Lần thứ hai thanh minh, bổn phái nếu đã bị địch nhân tiêu diệt, vạn bối sao lại còn có mạng mà tới nơi đây thông báo. Mọi người quan sát Lý Đức Nặc, người này bất quá có tu vi đại sư Giai Sơ Kỳ, nếu như ai đó có thể đào sinh hiển nhiên tuyệt đối không thể là hắn, khả năng lớn nhất chỉ có Hồng Chiến mà thôi. Mọi người cùng suy đoán hiên viên tông sợ là có dấu pháp bảo nào đó lợi hại. Lần này nhất định là đem ra sử dụng mới có thể đưa môn phái tránh khỏi một kiếp phong ba. Xin hỏi đối với tụ ma trận, quý phái xử trí như thế nào? Một nguyên lão khác dùng thần sắc bất định hỏi, đây cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Ngồi tại đây đều là những người nổi bật nhất trong mỗi một môn phái. Đối với thượng cổ cấm trận kia cũng có ít nhiều lý giải, trong lòng thầm biết trận này vô cùng hung hiểm. Vô luận là phá hay không cũng là một vấn đề nan giải a." Lý Đức Nặc vẫn chưa vội vàng trả lời, lúc này nhìn chỗ ngồi ở phía sau, chỗ một gã trung niên nhân mặc đạo bào màu lam, vị nguyên lão này đang có chút không yên lòng, cũng là người duy nhất nơi đây đang thất thần. Lý Đức Nặc thần trọng tiêu sái đi đến trước mặt vị trung niên nhân mặc lam vào này, cung kính cúi mình thật sâu nói: Hiên viên tông cử kiếm đường trường lão Lý Đức Nặc xin tà ơn đệ tam nguyên lão quý phái đã đúng lúc xuất hiện trở thủ đại ân của thiên hà tông đối với bản phái. Lý Đức Nặc xin khắc sâu vào trong tâm khảm ngày sau nhất định sẽ có hồi báo. Đang còn đầy bụng tâm tư mà thất thần, nếu không phải Lý Đức Nặc đến gần trước người cung kính cúi đầu thật sâu, lạc trần tử thẳng đến lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cũng không biết ý gì, muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ đành vội vàng cối đầu đáp lại Bị vây bởi hỗn độn trong lòng Nên lạc trần tử cũng không nghe rõ ràng Lý Đức Nặc nói gì Thế nhưng đối với mấy chữ Đệ Tam Nguyên Lão lại cực kỳ mẫn cảm Thân hình chấn động nói Đệ Tam Nguyên Lão bùn phái đã đi hiên viên tông Lý Đức Nặc gật đầu thành khẩn nói May mắn được Đệ Tam Nguyên Lão quý phái Đúng lúc chạy tới xuất thủ tương trợ chống lại yêu nhân đại Hà Quốc Đệ Tam Nguyên Lão quý phái Một thân tu vi thâm hậu Túc trí đam mưu, lại có thần thông kinh thiên. Ngay cả đại Hà Quốc có thiên ma kính được cao thủ tu vi linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong điều khiển cũng đều bị đệ tam nguyên lão quý phái đánh tan. Thượng cổ cấm trận tụ ma trận vạn năm, chỉ nghe cũng đủ làm người người kinh sợ vậy mà bị đệ tam nguyên lão quý phái dùng một chiêu cực kỳ quỷ dị xảo diệu lấy trận phá trận mà hóa giải. Làm cho cửa ma giới đang mở rộng khép kín lại. Có thể nói đệ tam nguyên lão quý phái là một thần nhân. Cũng là đại phúc tinh của hiên viên tông ta à. Những lời này không lời nào là không khen ngợi. Vừa là thiên ma kính, vừa là tụ ma trận. Toàn là bảo bối cấm trận uy chấn tu luyện giới bao năm. Để mỗi một vị nguyên lão ở đây đều khó có thể thích ứng. Quan trọng hơn nữa những trận pháp. Uy lực tựa nhu không gì sánh bằng này lại bị một vị hậu bối đột nhiên quật khởi đơn giản phá giải. Làm cho mỗi vị nguyên lão đều động dung, sắc mặt biến đổi kỳ quái, không biết là suy nghĩ cái gì. Ánh mắt nhìn lạc trần từ tức thì hòa nhã hơn nhiều nhưng cũng có chút cố kỵ, lại thêm có một vẻ hiếu kỳ mơ hồ hiện lên. Từ những nhóm tử tù ma cốc trở về, tin đồn về vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông cứ như phô thiên cái địa mà tới. Thế nhưng lại có rất ít người đã gặp qua vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông này. Ở đây chỉ có một số ít những người tiến nhập tù ma cốc là đã gặp qua, những người còn lại hoàn toàn là không biết gì cả. Lúc này vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, một trong ba vị nguyên lão hiên viên tông, một hồng y nữ tử tuyệt đẹp chậm rãi đưa ngón tay lên môi, đem cái miệng nhỏ nhắn kia che lại, hai tròng mắt mờ mờ một tầng hơi nước. Áp lực dồn nén trong nhiều ngày qua tự nhiên không giải thích được nhất thời bùng lên Cho dù chính mình có một thân tu vi đã đến linh hồn dai Nhưng cũng vô pháp khống chế được phần tình cảm kích động trong lòng Hắn không chết, thật tốt quá Trong lòng Hồ Mị Nhi không ngừng thốt lên những lời này Làm cho toàn bộ cơ thể không tự chủ được mà run lên nhẹ nhẹ Theo thời gian trôi qua, Thủy Trung vẫn không có tin tức truyền đến Hồ Mị Nhi cùng những người khác đều như nhau, chỉ sợ lâm khiếu đừng đã lành ít dừ nhiều, nhất định là đã rơi vào trong tay giặc tại mưa đá gió xoáy, chuyện nhất định không thể tiếp thu càng ngày theo thời gian mà càng phải chấp nhận, tâm tình Hồ Mị Nhi hầu như đã chết, lần này hội nghị nàng không nên đi theo nhưng được ba vị nguyên lão thưởng cho thời gian nghỉ ngơi hồi phục tùy ý. Lại nhân tiện vì tâm tình mê man mà cố ý đi theo, mong muốn phân tán một chút tâm tình, cũng thử nghe ngóng tin tức lâm khiếu đừng có hay không thoát được ra khỏi tù ma cốc, vì vậy lúc này nghe được tin vui thì bỗng dưng muốn khóc. Hữ hự, khi Lý Đức nặc thuật lại tất cả, trong nghỉ sự phòng như vắng vẻ hoàn toàn không tiếng động, mọi người đều rơi vào trầm tư. Dù sao có thể đem thực lực bản thân ra đối phó với Đại Hà Quốc xâm lăng. chặn đi một cơn song dữ cũng khiến cho tu luyện giới đều phải coi trọng, lúc này mọi người đều nhớ lại đàm phán đề cử Thiên Hà Tông là nơi giải quyết hậu cần xem ra không còn thích hợp nữa rồi. Vô luận là ở tù Ma Cốc hay hiện tại được biết sự việc hiên viên Tông bị tập kích đều có thể thấy vị đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông này với yêu nhân đại Hà Quốc là rất có tâm đắc, cũng có thể coi là một khắc tinh a. Hết lần này đến lần khác liên tiếp đem cao thủ tu luyện giả Đại Hà Quốc đẩy lùi. Tại lúc Đại Hà Quốc toàn diện xâm lấn, người này nếu có thể đem toàn lực kháng địch, tất nhiên sẽ là một đại trợ lực cho Nam xuyên giới. Nếu là đắc tội, đến thời điểm quan trọng người này lại trần trờ, quan hệ lợi hại như thế nào tất cả mọi người đều hiểu rõ, vì vậy đều hối hận việc mới phụ hóa chút đá xuống giếng như vừa rồi. Mấy vị minh chủ cùng đối mặt nhìn nhau băng Hoàng vội ho một tiếng hỏi Lý trưởng lão Không biết vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông lúc này đang ở đâu Lúc đấu pháp yêu nhân đại Hà Quốc có bị thủ thương không Lý Đức nặc liền thi lễ trả lời Thưa minh chủ Theo như vãn bối thấy Đệ tam nguyên lão hẳn là không có thủ thương Chỉ là chân nguyên có chút hao tổn quá độ Hiện nay đang ở nơi nào Vãn bối thực sự không thể biết được Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 376 Thiên Lan Hội Nghị Hạ đánh lui yêu nhân đại hạ, không thủ thương chút nào, chỉ bất quá hao tổn chân nguyên. Các nguyên lão nơi này đều đầy cảm xúc, âm thầm suy đoán vị đệ tam nguyên lão này sợ rằng đã có tu vi địa vương giai. Lý Đức nặc mang đến tin tức thực tế lại làm cho ai ai cũng khiếp sợ. Không người nào nghĩ được rằng Đại Hà Quốc lại chọn thời điểm mấu chốt này để tập kích. Bất quá cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Vạn hạnh là đã có vị đệ tam nguyên lão kia xuất thủ đảo ngược thế trận vốn tất bại. Nhưng vô luận là Đại Hà Quốc có hay không tập kích thành công, tin tức này đều sẽ làm ảnh hưởng lớn đến trọng điểm của hội nghị. Tất cả mọi người đều rõ ràng đề cử ban đầu lúc này xem ra là vô pháp tiến hành. Trong lòng băng hoàng biết nếu cố ý để cho thiên hà tông chịu trách nhiệm hậu cần Chỉ sợ sẽ đắc tội lớn với vị đệ tam nguyên lão kia Với một nhân vật thần thông như vậy tuyệt đối không nên dễ dàng trêu chọc Huống hồ người này hình như cũng không phải tu luyện giả nam xuyên giới Vạn nhất để cho hắn có dị tâm Vậy cái được không đủ để bù đắp cho cái mất Băng hoàng cùng với mấy vị minh chủ trao đổi ánh mắt Lập tức đứng lên nói Vị trưởng lão hiên viên tông này đã mang đến những tin tức kinh người. Đại Hà Quốc xâm chiếm Nam xuyên giới chúng ta sợ là đã có chủ mưu từ lâu. Thương nghị trước đó cũng cần phải thay đổi lại. Chư vị, lúc này tạm nghỉ một lát, một canh giờ nữa chúng ta sẽ tiếp tục định luận. Lần hội nghị này cứ chạy đi chạy lại làm các vị nguyên lão sinh phiền chán. Nhưng khi nghe được tin tức Đại Hà Quốc đã tập kích hiên viên tông nên trong lòng cũng biết tầm quan trọng và cấp thiết. Trong mấy ngày tới, tâm tình phiền chán hẳn là sẽ tan thành mây khói, ngược lại càng mau chóng mong muốn có được một kết quả nhất định. Chúng nguyên lão nóng nảy, mấy vị minh chủ ngược lại không vội vã, lúc này đưa ra quyết định tạm nghỉ, chúng nguyên lão cũng chỉ nhẫn nại mà rời đi. Tạm thời đến bên ngoài đà tòa trong chốc lát, chúng nguyên lão vừa ra khỏi thông lâm tháp, các trưởng lão môn phái cùng đệ tử liền vây tụ đi tới cẩn thận hỏi han Các nguyên lão liền đem sự tình Đại Hà Quốc tập kích nói ra, trong lúc nhất thời chủ đề Đệ Tam Nguyên Lão Thiên Hà Tông được thuật lại rồi nổ vang trời. Chúng nguyên lão môn dù sao Tu Vi cũng cao thâm, cho dù được biết vị Thiên Hà Tông Đệ Tam Nguyên Lão này có chút thần kỳ nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tuyệt sẽ không phát sinh cái gì khác. Thế nhưng đám đệ tử lại chỉ có Tu Vi Sư Giai thậm chí có môn nhân đệ tử đang nghe đến tin đồn của vị Đệ Tam Nguyên Lão. Đối vị cao thủ thần bí này cảm thấy rất sùng bái, mơ hồ coi hắn như thần tượng. Cùng lúc đó, địa vị thiên hà tông mấy ngày gần đây có chút hạ thấp lại như mầm hạt sau mưa, dù sao trong môn phái có một vị cao thủ địa vương giai bất kỳ kẻ nào xâm phạm cũng phải kiêng kỵ vài phần. Hơn 10 môn hạ đệ tử đi theo lạc trần tử tới tham dự hội nghị lúc này cứ như mộng như ảo, một hồi vực sâu lại một hồi đỉnh núi làm cho họ có chút không thích ứng kịp. Đến ngay cả Lạc Trần Tử có tu vi linh hồn dai thâm hậu, thậm chí làm nguyên lão nhiều năm cũng có chút không cầm cự được. Lạc Trần Sư Thúc, Lâm Sư Thúc còn sống. Linh Nguyệt Tiên Tử khi biết tin tức này cũng không quá tín tưởng hỏi. Lạc Trần Tử gật đầu nói, Lâm Vinh Đệ đã đi ra khỏi tù ma cốc, đấy chính là hiên viên tông đại môn phái xác định, sao có thể nói giỡn một việc trọng yếu như vậy được. Có hay không có khả năng nhận sai người... Mộ rung san bên cạnh nhịn không được chen vào nói. Lạc trần tử lắc đầu, hẳn là không, ta thấy sắc mặt của lý trưởng lão hiên viên tông kia rất kiên định, lại nhìn thẳng vào mắt của ta mà tỏ lòng tà ơn không hề có chút do dự, như vậy hẳn là đã rất chắc chắn. Trên mặt linh ệt tiên tử cũng hiện lên vẻ nghi hoặc nói, lạc trần sư thúc, khi đệ tử xuất cốc cũng đã để lại truyền âm phụ của bản phái. Chỉ cần Lâm Sư Thúc xuất cốc chắc chắn biết được đệ tử đã nhắn lại, vì sao Lâm Sư Thúc còn không có tới Thiên Lan Thành, mà lại đi Hiên Viên Tông. Lạc Trần Tử chậm rãi lên tiếng trả lời, Lâm Sư Thúc trước đây vốn là người Hiên Viên Quốc. Lúc rời khỏi phái cũng có mục đích đi tới Hiên Viên Tông, mà vào tù ma cốc cũng là bởi vì Hiên Viên Tông chỉ sợ không thể chặt đứt được những cảm tình trước đó với Hiên Viên Tông mà thôi. hổ hồ lâm sư thúc có tác phong hành sự từ trước đến nay nào có ai thay đổi được. Chỉ bằng một lời nhắn của ngươi trước lúc lên đường làm sao có thể khiến hắn thay đổi chú ý. Linh Nguyệt Tiên Tử khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút ít ghen tuông mơ hồ hiện ra. Lạc Trần Đạo hữu may mắn có đệ tam nguyên lão quý phái xuất thủ tạm thời ngăn chặn hạo kiếp. Lão Hủ đây đại diện quỷ uyên môn xin hướng quý phái một tiếng ta ơn chứ Một hát bào lão giả bỗng nhiên lên tiếng bắt chuyện, lạc trần tử vừa nhìn người nói liền kinh ngạc, người này là thập quốc minh tứ đại môn phái quỷ uyên môn nguyên lão cực uyên lão ma. Tu vi của hắn đã đạt đến linh hồn giai hậu kỳ, tại trong tù ma cốc người này cũng vì bị trộm đi long đàn mà thiếu chút nữa đã đại khai sát giới. Tại toàn bộ Nam xuyên giới ngoại trừ thập đại cao thủ cùng một vài người tu vi địa vương giai sơ kỳ thì người này chính là người có tu vi thâm hậu nhất. Trong mắt lạc trần tử thì cực uyên lão ma so với bản thân có thể nói là đẳng cấp của cao nhân, người ta là bậc tiền bối a, Lại không ngờ tới ma đầu vẫn cao cao tại thượng này cư nhiên lại chủ động hướng chính mình mà nói lời cảm tạ. Lạc Trần Tử cảm giác thụ sủng mà kinh, nhưng rốt cuộc cũng là người có tu vi linh hồn dai nên nét mặt cũng không có nhiều biến hóa. Thi lễ nói, Đại Hà Quốc Phạm vào Nam Xuyên ta. Phạm đã là người của tu luyện giới Nam Xuyên, trước cảnh bị người xâm lấn cùng sẽ đều ra tay kháng địch mà thôi. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Cực uyên lão ma mỉm cười ngưỡng mộ nói. Đôi mắt hướng nhìn phía sau Lạc Trần Tử. Nhưng không có phát hiện được người cần tìm, trong lòng cảm thấy thất vọng. Cực uyên lão ma tại tù ma cốc cũng đã gặp qua với đệ tam nguyên lão này. Lúc đó tự thân còn khó bảo toàn nên đối với vị nhân tài mới này cũng không quá chú ý. Sau đó người này lại bị cuốn vào trong lốc xoáy mưa đá. Cho dù là bản lĩnh có thông thiên đi nữa chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Cực uyên lão ma liền bỏ quên không cần nhớ đến. Ai ngờ hôm nay lại nghe tin người này không hề ngộ nạn, bình yên xông ra khỏi tù ma cốc, còn nghĩ đến vài ba lần đẩy lùi yêu nhân đại hạ liền có chút ý kết giao, dù sao chính mình cùng vị đệ tam nguyên lão này cũng đã có duyên gặp qua một lần, đệ tam nguyên lão quý phái cũng không đến nơi này, cực uyên lão ma hỏi thử, thực không dám giấu giếm, từ tù ma cốc, vần đạo cùng lâm sư đệ chia tay, Đến lúc này vẫn chưa có liên lạc Lạc trần tử thật thà nói a, Ra vậy Cực uyên lão ma lên tiếng Biểu hiện vẻ thất vọng rồi hàn nguyên mấy câu mới chịu rời đi Sau đó Môn nhân đệ tử thiên hà tông nghỉ ngơi tại phòng khách Lúc này rất nhiều nguyên lão các môn phái cũng đến nói lời cảm tạ Càng thêm nữa lại có một số môn phái đến lôi kéo làm quen Đại đa số mọi người đến nói lời cảm tạ đều là giả Thật ra họ đến là mượn cơ hội nhận thức qua một chút vị đệ tam nguyên lão kia. Chỉ tiếc vị nguyên lão này lại không có nơi đây thế nên mọi người đúng là vô pháp làm quen kết giao a Bất quá, như thế cũng làm cho đệ tử thiên hà tông vốn đang có chút xa sút tinh thần như được châm cho một vị thuốc an thần. Đối với tiền đồ môn phái lại vững tin 10 phần, trọng yếu hơn là địa vị môn phái trong nháy mắt thăng lên một tầm cao mới. Những người vốn có tâm khinh thường Thiên Hà Tông thậm chí là xa lánh lúc này cũng cung cung kính kính, nghiễm nhiên đưa địa vị Thiên Hà Tông thành một siêu cấp môn phái đương thời. Chỉ mấy ngày trước đây, bình thường thật không có mấy đệ tử môn phái khác thèm nhìn đệ tử Thiên Hà Tông, thậm chí còn có chút khinh thị, nhưng lúc này đây lại nhanh nhanh chóng chóng, hận như không thể kết bạn cùng hàn huyên với Thiên Hà Tông chúng nhân từ lâu vậy. Tất cả những điều này đều là do đệ tam nguyên lão ban tặng, đệ tử thiên hà tông đối với vị nguyên lão này tự nhiên là có yêu có hận. Yêu không cần nói đến ai cũng biết, thử hỏi ai mà không muốn trong môn phái mình có một vị nguyên lão cường đại đây. Còn phần hận thật ra cũng không phải chân chính là hận, chỉ là một loại quan hệ bè phái trong mỗi một môn phái mà thôi. đi gì, hình như là ghen ăn tức ở đó mà. Linh Nguyệt Tiên Tử ngồi xuống cùng hai người mộ Dung san, tâm tình đều có chút phức tạp. Ba nàng với vị đệ tam nguyên lão này đều có thể nói là tiếp xúc nhiều nhất trong môn phái. Hồi tưởng lại những sự tình ngày trước cùng với hôm nay so sánh, trong lòng ba người không khỏi cười khổ một chút. Mao đầu tiểu tử ngày trước mà bây giờ chính mình phải kêu một tiếng sư tổ, hôm nay lại là đại nhân vật oai chấn toàn bộ một cõi nam xuyên giới. Thử hỏi như vậy mọi người làm sao có thể chịu nổi đây? Chính Linh Nguyệt tiên tử về phương diện chế phủ đối với vị tiểu đồ tôn tiềm chất cực cao này cực kỳ coi trọng, càng tận tâm truyền thụ, vậy mà người ta thực chất tu vi lại vượt quá xa chính mình. Ai? Nghĩ đến ngày trước Lâm Khiếu đừng còn trong dáng dấp một mao đầu tiểu tử, bộ ngực sữa ngất ngưởng đồ sổ của Linh Nguyệt tiên tử không tự chủ được mà nhấp nhô rung lên. khuôn mặt xinh đẹp càng ửng đỏ, dáng dấp kia thật quyến rũ động lòng người, thế nhưng quyến rũ thì kệ quyến rũ, trong đôi mắt kia lại tản ra một nỗi oán hận nồng đậm a. Nội tâm mộ dung san cùng mục tình lại càng có chút vi diệu phức tạp, người này trước kia là đồ đệ bản thân, hôm nay lại thành cao nhân, phải gọi người ta một tiếng sư tổ. Ngày trước hai người vẫn có ý làm khó vị đệ tử này. Lại càng có lúc toát ra ý niệm tà ác trong đầu ý muốn sửa trị hắn một phen. Hôm nay nghĩ lại may mắn là không có hành động gì quá phận. Bằng không chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Ai có thể nghĩ đến một vị cao nhân trùng quan linh hồn dai lại ẩn núp đến chỗ chính mình làm để tử thấp hèn đây. Thật không biết nói sao nữa. Có thể đã trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc như vậy nên mộ dung san cùng mục tình thủy chung không thể đem lâm khiếu đường trở thành sư tổ của chính mình, cho dù trên miệng đã thừa nhận nhưng nội tâm lại khó có thể tiếp thu, cũng bởi sự tương phản thật lớn này đến quá nhanh đi. Thêm nữa được vị đệ tam nguyên lão xuất thủ tương trợ vài lần nên với cả hai người đều sinh ra một chút cảm giác mơ hồ, nói chung mỗi lần nghe được chuyện tình về đệ tam nguyên lão. Tâm tư nhị nữ cũng theo đó mà phát triển. Trước đó thậm chí khi mới nghe tin vị đệ tam nguyên lão này có thể đã ngộ nạn thảm từ, Còn lén rơi lệ mỗi khi ở một mình. Vô luận là sự tình các phái có chiều biến hóa. Hai địa vị thiên hà tông đang dần đề thăng. Lại thêm tâm trạng nỗi niềm của chúng nữ. Nhưng hết thảy mọi người đều đang cùng hướng về đầu tiêu gây ra mọi chuyện. Hiện tại, thực ra lâm khiếu đừng đã đến thiên lan thành. về việc Lý Đức Nặc đến đây thông báo tin tức chính là phụ mệnh Hồng Chiến, dù sao một sự việc lớn như vậy cũng nên cấp báo cho các phái đang hội nghị tại Thiên Lan Thành, khi đó Lâm Khiếu Đừng vẫn còn chưa ly khai Hiên Viên Tông mà là đang ở động phủ của Thiên Cực lão nhân mà thu lượng tài vật, nhưng do ngay sau đó Lâm Khiếu Đừng cũng một mạch đến Thiên Lan Thành, cho dù Lý Đức Nặc có phong thuộc tính Lại ngự pháp bảo phi hành cực nhanh cũng tuyệt đối không thể so sánh với Lâm Khiếu Đường của ngày hôm nay với Tu Vi đã đạt linh hồn giai hậu kỳ. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường so với Lý Đức Nặc cũng một trước một sau đến Thiên Lan Thành, hơn nữa đến nơi Lâm Khiếu Đường cũng không trực tiếp đi Thông Lâm Tháp. Dĩ nhiên với địa vị đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông Hẳn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến nhập Thông Lâm Tháp để tham gia nghị sự. Đáng tiếc Lâm khiếu đừng đối với việc tham gia nghị sự thực sự không có nhiều hứng thù Thiên Hà Tông với số đại biểu như vậy cũng đủ rồi Huống hồ nghị sự đã tiến hành được khá lâu Chính mình lại không tham gia từ đầu Bây giờ có đến thật cũng không biết phải nghị sự ra làm sao Thấy có vẻ dư thừa nên hắn cũng chẳng cần đến nữa Bởi vậy Lâm khiếu đừng vừa vào Thiên Lan Thành liền tìm thẳng hướng chợ giao dịch mà đến Phải biết rằng Thiên Lan Thành diễn ra một hội nghị lớn đến như vậy, nên hôm nay Nam Xuyên giới có quá nửa cao thủ tụ tập nơi đây, tu luyện giả các nơi lại càng vô số kể. Vậy nên lúc này chợ giao dịch Thiên Lan Thành tự nhiên là đặc sắc đa dạng vô cùng, đang cần thu thập rất nhiều loại tài liệu, lâm khiếu đừng làm sao có thể bỏ qua thịnh hội tầm cỡ như thế này. Vì vậy một đường bay tới đầu óc lâm khiếu đường cũng đều suy nghĩ làm sao có thể tìm được bảo vật mình cần, nếu có thể kiếm được các loại bảo vật trí bảo như bí huyền kim, vậy thật là quá tốt. Dạo một vòng xung quanh chợ giao dịch, lâm khiếu đường cũng không tìm được tài liệu mà chính mình mong muốn, liền hướng phía sâu bên trong mà đi, chuẩn bị tiến nhập giao dịch tháp. Nhìn một vòng xung quanh, một giọng nữ quen thuộc liền truyền vào trong tai lâm khiếu đường, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 377 cháy hồng chọn chỗ mềm mà nắn sư phụ đừng để ý đến lũ chó này toàn một đám bại hoại giống nhau vô ý thức chúng ta không việc gì phải quan tâm đến lời này vừa nói ra tên hán tử trung niên đứng bên lương như vân nhất thời toát mồ hôi lạnh trước đó hướng về phía đồ đệ nháy mắt ra hiệu đúng là không ăn thua Hôm qua nghe nói thiên mục tháp do thiên võ minh và hợp võ môn xây dựng, kinh doanh hôm nay sẽ cử hành tự do giao dịch. Bất kể thân phận tu vi, ngay cả tán tu cũng có thể tham gia. Vì vậy Lương Như Vân mới cùng sư phụ đến đây thử thời vận, ai ngờ dĩ nhiên bị đám thủ vệ kỳ thị ngăn cản, nói là giao dịch tự do kỳ thực là muốn nhìn theo thực lực. Tu luyện giả có thực lực quá yếu hay qua mức nghèo khó đều không cho tiến vào. Lương Như Vân tuổi trẻ khí thịnh sao có thể chịu được kỳ thị như vậy Lúc này liền dùng ngôn ngữ sắc bén mở miệng mà phản bác Lương Như Vân đang muốn xoay người rời đi Nhưng lại phát hiện phía sau mình đã bị ba gã đại hán mặc hoàng bào võ sam chặn lại Cả ba đều là môn nhân đệ tử của hợp võ môn Đều có tu vi sư dai trung kỳ Các ngươi muốn làm gì Thật tốt cho đám chó không biết nghe lời Trong lòng Lương Như Vân biết không ổn nhưng vẫn như không vấn đề mà chất vấn hỏi. Ba gã kia đều đã là sư giai trung kỳ. Sư phụ của mình hôm nay cũng mới chỉ có tu vi sư giai trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Xú nha đầu, ngươi cho nơi này là chợ bán thức ăn hay sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi là được à? Phía sau truyền đến một tiếng âm trầm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lương Như Vân xoay người lại. Đối mặt với vị trưởng lão hợp võ môn hỏi ngược lại, nhãn thần cũng không dám nhìn thẳng đối phương mà vội vã lướt nhanh qua tránh đi. Lương Như Vân lúc này cẩn thận đi lại như một con nai con hoảng loạn mà vẫn còn cố khiêu khích. Đối với chính mình vừa mới ăn nói lỗ mãng không lo hậu quả cũng cảm thấy hối hận, thực lực không bằng người lại còn lưu lại nhược điểm, thật đúng là lỗ mãng. Lý Mục Thân là trưởng lão hợp võ môn lúc này đứng trước mặt thầy trò hai người vốn cũng chỉ là lấy sĩ diện, trước đó chỉ là bày ra bộ giảng cao cao tại thượng mà ngạo mạn lại không nghĩ rằng con nhóc kia công nhiên mắng mình là bại hoại. Phải biết rằng nơi này là giao dịch tháp lại là cửa chính nên số lượng tu luyện giả qua lại không hề ít. Nhiều người có địa vị tương rất cao, chính mình đừng đừng là trưởng lão hợp võ môn sao có thể nuốt trôi cục hòa khí này. Nếu là không sửa chỉ thầy trò hai người sẽ làm mất mặt cả hợp võ môn, ngay cả đám tinh vân tông cũng dám nói lời bất bình, sau này còn đâu mặt mũi mà lăn lộn trong tu luyện giới. Hừ, Lý Mục lên tiếng, bên người cũng truyền đến một tiếng hừ lạnh, Lý Du bên cạnh đã nghiêm mặt nói, Thầy trò hai người các ngươi nếu không quỳ dập đầu xin lỗi thì hôm nay đừng mơ tưởng Ly khai khỏi đây. Chút ý niệm hối hận nảy sinh trong lòng lương như vân khi đầu óc vừa mới tỉnh táo lại, vừa nghe thấy một lời này tức thì một cỗ lửa giận trong lòng bốc lên. Sư phụ ta chính là tam đại trưởng lão Tinh Vân Tông, một trong tam đại môn phái thập quốc minh, thân phận tôn quý sao có thể quỳ lạy người khác. Ha ha! Buồn cười, Tinh Vân Tông các ngươi từ khi nào trở thành một trong tam đại môn phái thập quốc minh, là các ngươi tự phong hay sao? Ta chỉ biết thập quốc minh có tứ đại phái chứ không có nghe ai nói qua có tam đại môn phái. Mặt khác với địa vị ngươi, dạy dỗ ra một người đệ tử không hiểu chuyện như vậy, thân làm sư phụ tự nhiên là phải quỳ sám hối. Ngươi bất quá chỉ là một tên hề mà thôi, không nên tự đề cao chính mình, xú nha đầu. Lúc này người cuối cùng trong ba gã đệ tử hợp võ môn khinh thường cười nói. Lời nói thật cay nghiệt làm Lương Như Vân đau đớn trong lòng, nhưng cũng không có nói gì mà chịu đựng. Bất quá chính mình chịu nhục thì thôi, đằng này lại liên quan đến cả sư phụ cùng môn phái bị người ta nhục mà. Lương Như Vân thực sự có chút không chịu nổi, muốn khóc mà không được. Cái chảy cái cối nói, tinh Vân Tông ta vốn là một trong tam đại môn phái thập quốc minh, cái này vốn được công nhận, sao lại là tử phong. Ba gã đệ tử hợp võ môn vừa nghe lời này liền đồng thời cười rộ lên. Trong đó có một người trào phúng nói. Thật đúng là không biết xấu hổ. Thật chưa có thấy ai lại như vậy. Đám tinh Vân Tông các ngươi đúng là mù hay sao mà nhìn không ra Thái Vân Tông. Nguyệt Vân Tông cùng Đức Vân Tông. Chính mình là một cái môn phái tam lưu nho nhỏ. Không nên tự thổi phòng môn phái mình nên. Thực không biết xấu hổ. Ngươi... Lương Như Vân giận dữ nghe lời, hướng nhãn thần cầu cứu về phía sư phụ nhưng cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Trên thực tế sư phụ của nàng, Lưu Trúc Thượng Nhân vốn là một trưởng lão tinh vân tông, nhưng lúc này hơi cúi đầu, ngay cả dám mà không dám đánh một cái chữ nói gì đến thay mặt đệ tử đòi lại công đạo. Lúc này trong lòng Lưu Trúc Thượng Nhân thầm đem bảo bối đệ tử này mắng cho té tát mấy lần. Hợp võ môn của người chính là một trong tam đại môn phái thiên võ minh, chân chính là đại môn phái A. Trong hàng môn nhân đệ tử cũng có rất nhiều người đạt sư giai trung kỳ, nếu ở tinh vân tông chỉ bằng bậc tu vi này cũng có thể được một chân trưởng lão rồi. Thực lực quá mức cách xa làm cho Lưu Trúc Thượng Nhân ngay cả lòng phản kháng cũng không có nghĩ đến, vừa mới bị trưởng lão Lý Dương của hợp võ môn muốn bắt phải quỳ xuống. Hắn cũng đã chuẩn bị quỳ xuống nhưng thật ra đồ để đa sự lại lần thứ hai buông một chàng giận dữ, đem sự tình càng trở nên phức tạp hơn. Thấy xung quanh có rất nhiều tu luyện giả dừng bước quan sát, Lý Mục đã rõ ràng mất đi sự kiên trì. Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều sẽ gây kinh động đến hai vị nguyên lão bên trong tháp. Đến lúc đó đi ra trông thấy một màn hỗn loạn như này chắc chắn sẽ trách tội chính mình làm việc bất lợi. Lưu Trúc Thượng Nhân, ngươi có quỳ hay không? Hai mắt lý mục ánh vẻ hung mãnh, tu luyện giả kỳ thực đều là những người cứng rắn. Lưu Trúc Thượng Nhân cho dù lúc này biểu hiện ra vẻ nhu nhược nhưng cũng chẳng phải là bản tính, chỉ là thực lực so với người ta quá kém, cũng không muốn chịu đau khổ. Thế nhưng lúc này bị chỉ thẳng vào mũi mà yêu cầu một việc nhục nhã như thế này, cơ mặt lúc này cũng do rúm lại. Muốn phát tác nhưng lý trí lại không cho phép mà nhịn xuống. Thấy sư phụ nhát gan như vậy, trong lòng lương như vân nổi lên hàn ý. Tâm ý phản kháng lúc này cũng từ từ hạ xuống. Đôi môi run nhẹ nhẹ, trong hai mắt càng bị một tầng xương kín ủy khuất che phủ. Như vân quỳ xuống đi, cùng với vi sư hướng hai vị tiền bối hợp võ môn xin lỗi. Lưu Trúc Thượng nhân trần trừ một hồi rốt cục buông lòng sắc mặt nói. Trong lòng Lương Như Vân như bị kim châm, nhục nhã như vậy trước đây nào phải chịu qua. Tinh Vân Tông tính ra không lợi hại cho lắm nhưng tuyệt đối cũng không phải chỉ là một môn phái nho nhỏ. Trước đây nếu có mâu thuẫn tự nhiên sẽ được trọng thị mà xử lý. Thế nhưng lần này tham gia thiên lan hội nghị, Lương Như Vân mới phát hiện chính mình nguyên lai chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tinh Vân Tông tại toàn bộ tu luyện giới Nam xuyên giới căn bản không là cái gì. Hai đại liên minh khác ngoài thập quốc minh thậm chí có nhiều môn phái căn bản là không biết đến Tinh Vân Tông là môn phái gì. Lương Như Vân không muốn quỳ. Thế nhưng nàng biết nếu là không quỳ. Không chỉ là hai người thầy trò nàng lập tức sẽ nếm phải khổ đau mà rất có khả năng môn phái sẽ gặp phải liên lụy. Lấy thực lực của hợp võ môn mà nhớ đến cử oán này. Nếu có động đến lửa giận, muốn đùa chơi chết Tinh Vân Tông sợ cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. quỳ sao, lương như vân đành phải khuất phục dưới cường lực của đối phương, thế nhưng loại khuất nhục này lại đau đớn như thật, cho nên nước mắt cứ như thế ấm ức mà không ra. Nhìn thầy trò hai người chậm rãi khom người, sắc mặt Lý Mục cùng Lý Du vẫn âm trầm, lúc này mới hiện lên một nét đắc ý mà cười, ba gã đệ tử hợp võ môn càng cười đến sán lạng. Ánh mắt phảng phất như không phải nhìn hai người mà là hai con kiến hôi nhỏ bé tùy thời có thể bóp chết trong tay. Tu luyện giả hai bên đường dừng bước, ánh mắt cũng cực kỳ lạnh lung, không có bao nhiêu người đồng tình. Ngược lại là nghĩ thầy trò hai người này như rảnh rỗi không có việc gì làm, tự nhiên đi rước lấy nhục. Tu luyện giới vốn là thế giới lấy thực lực vi tôn, đã không có thực lực thì ngu ôi phải quỳ xuống. Cho dù ngươi có đến cả trăm lý do chính đáng vẫn là vậy thôi. Lòng tự trọng của Lương Như Vân lúc này bị đánh cho đầy thương tích. Nhìn chúng tu luyện giả vây xung quanh vô cùng lạnh lung lại càng thêm thất vọng. Trong nháy mắt, đối với tu luyện giới lại có thêm nhiều hiểu biết sâu đậm. Ngay lúc nước mắt Lương Như Vân trực trào ra, hai dòng nước mắt còn đang lăn xuống được nửa đường. Bỗng nhiên một âm thanh trầm ổn vang lên. Như Vân mũi tử đã lâu không gặp. Lương Như Vân chỉ cảm thấy thanh âm này thật quen thuộc, cũng không có phản. Ứng gì nhưng sâu trong hai mắt lại thấy được tia vui vẻ, hai chân trực hạ xuống cứ như vậy lại đứng thẳng. Lưu Trúc Thượng Nhân cũng là như vậy, không hề quỳ xuống, trong lòng cũng thầm kỳ quái không biết ai lại không tự lượng sức mình mà chọc vào phiền toái này. Lâm Tiền Bối Khi thấy rõ người này, Lương Như Vân kinh ngạc thất thanh kêu lên. Lâm khiếu đừng cũng không vui nói, như vân mũi tử, sao lại xưng hô khách khí như vậy? Lâm đại ca, trên mặt lương như vân hơi ửng đỏ, bất quá phẳng. Ứng cũng thật nhanh mà lập tức sửa đổi xưng hô, trong lòng cũng bắt đầu nổi nên một cổ tâm ý mơ hồ không rõ. Vị lâm đại ca này thực lực nàng chỉ biết khả năng là linh hồn dai sơ kỳ, ngay cả cấp bậc trưởng lão hiên viên tông. Một siêu cấp môn phái nhìn thấy hắn cũng có vài phần khiếp ý. Vị thiếu nữ thanh tú này vẫn làm cho lâm khiếu đừng một loại cảm giác thân thiết như tiểu muội trong nhà vậy. Lần trước khi từ biệt đến nay, Nguyên vốn tưởng rằng không còn có cơ hội tái kiến, cũng không nghĩ đến không bao lâu lại có thể gặp lại tại nơi này. Kỳ thực lần trước tiếp xúc là lúc lâm khiếu đừng cảm giác thấy tại lương như vân như có một loại cảm giác thân thiết nào đó nhàn nhà... Tuy là lần đầu gặp mặt lại giống như đã từng quen biết nhiều năm, phảng phất như cùng muội muội đã thất tán của mình vậy. Nếu không phải trong lòng hiện ra những ý niệm và cảm giác này, lâm khiếu đừng cũng quyết không tặng lương như vân quyển bí tịch trước lúc chia tay. Lý mục quan sát người mới đến, ánh mắt có chút nghi hoặc. Bản thân đúng là nhìn không thấu được thực lực đối phương sâu cạn ra sao, nhưng chỉ quan sát tướng mạo thì xác thật rất xa lạ, chưa hề gặp qua. Người này tuổi tác cũng không cao, đơn giản mà xét đoán thì cho dù sau này có chút thành tựu sợ rằng phát triển cũng có hạn mà thôi. Vật tụ theo đàn, người tự nhiên cũng vậy, đã cùng đám Tinh Vân tông kết bạn thì gã tu luyện giả này sao có thể lợi hại hơn đây? Nghĩ vậy, trong lòng Lý Mục đang rung động cũng lập tức bình ổn lại, ánh mắt khinh thường từ từ rời khỏi người Lâm Khiếu Đường, hung quang chợt lóe dối nói: "Lưu trúc thượng nhân, Xem ra ngươi không chịu tình ngộ Đã như vậy liền tự cùng xuẩn đồ để để lại mỗi người một cánh tay Ngươi tự đi làm hay phải để ta động thủ Người tụ lại càng nhiều Lý mục lại càng phải cường thế Giết gà giỏ khỉ là việc cần phải làm Càng cường thế càng biểu hiện được tư thế của hợp võ môn Dứt lời ba gà tráng hán đệ tử hợp võ môn nhất thời xoa tay Chuẩn bị tùy thời mà đem hai người lưu trúc thượng nhân bắt lại Lưu Trúc Thượng Nhân nhất thời hoảng loạn vô cùng, đang muốn nói lời tỏ vẻ yếu kém lại bị người nói trước một bước. Nếu ai dám động vào Như Vân muội tử một sợi tóc gáy, ta sẽ lấy của hắn một cánh tay, động vào hai sợi ta sẽ lấy đi một đôi. Ánh mắt lâm khiếu đừng lấp lánh lạnh lùng nói. Tâm tình của Lương Như Vân vô cùng ấm áp, vẫn có người lo lắng cho mình mà đứng ra. Dù sao cũng không tình nguyện vì chính mình mà đại ca phải phát sinh xung đột với hợp võ môn. Cho dù một thân tu vi của đại ca đã đến linh hồn giai sơ kỳ, Nhưng như vậy trong mắt hợp võ môn cũng chẳng phải cường đại. Nghe nói hôm nay tại thiên mục tháp này có tới hai vị nguyên lão hợp võ môn, Cũng đều là linh hồn giai trung kỳ cao thủ. Nghĩ vậy, lương như vân càng thêm lo lắng, Không khỏi nháy mắt với lâm khiếu đường ý muốn hắn không phải thêm lo lắng. Vô chi tiểu bối ở đâu tới, chuyện hợp võ môn ta nào đến lượt ngươi quản, ta xem ngươi thật muốn chán sống hay rồi. Một gã môn nhân hợp võ tông quát mắng nói, trưởng lão Lý Mục đã nhìn không ra lâm khiếu đừng sâu cạn thế nào, người này là môn nhân đệ tử tự nhiên càng nhìn không ra. Chỉ cho rằng người thanh niên trước mắt này tu vi cũng chỉ sàn sàn bình thường, bất quá chỉ là sư giai sơ kỳ mà thôi. Ngay cả chính mình cũng có thể ngang hàng Ta không quản ngươi là hợp võ môn hay tán võ môn Lập tức hướng như vân mũi mũi ta dập đầu tạ tội Kêu cô nãi nãi Bằng không ta cắt đứt cái chân chó của các ngươi Lâm khiếu đừng nói lời này Ánh mắt cũng hướng lý mục mà không thèm nhìn tên môn nhân đệ tử kia Chúng tu luyện giả đang vây xem cũng đều đồng tình, nghe lâm khiếu đừng nói xong tự nhiên là thống khoái vô cùng, ai cũng hiểu được hợp võ môn có chút khi dễ người khác. Nhưng thống khoái thì thống khoái, rồi họ lại vì người thanh niên hiệp nghĩa kia mà lo lắng, thật sự là đang đụng phải đá tảng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 378, phát uy, thượng. Ba gã đệ tử hợp võ môn nghe được lời của thanh niên này nói trước mặt mọi người liền cười to, chỉ bằng ngươi. Trên mặt hai gã trưởng lão Lý Mục cùng Lý Du cùng hiện lên nét tiêu ý, đánh giá trong lòng về vị thanh niên trước mặt này lập tức hạ xuống không ít. Cuồng vọng Lý Du quát lớn một tiếng. Phải, thì sao? Lâm khiếu đừng lạnh lung nói, vừa nói chảo đã xuất ra, lập tức kim thủ đã xuất hiện trước mặt ba gã môn nhân đệ tử kia. Ba gã tráng hán thấy vị thanh niên trước mặt cư nhiên dám động thủ trước. Lúc này cái loại cảm giác về sự ưu việt của đại môn phái trong lòng nhất thời bị thách thức nghiêm trọng, chuẩn bị đánh trả một phen. Thế nhưng bỗng nhiên ba gã tráng hán phát giác chính mình căn bản không thể động đậy, Một cổ uy áp cường đại đưa bọn họ bao vậy lại một cách cứng chắc. Trên cổ chính mình thậm chí còn bị một đảo kình khí do kim thủ hóa thành khống chế. Lớn mật. Lý Mục vừa nhìn thấy liền quát lớn một tiếng, nhẹ lật tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm, một đạo kiếm khí sắc bén bắn thẳng về hướng lâm khiếu đường đang đứng cách đó không xa. Nhưng mà kiếm khí đến gần lâm khiếu đường không tới trường liền biến mất không thấy, như thể bị lớp hộ thể chân khí bên ngoài cơ thể trực tiếp đánh tan. Lý Mục, Lý Du nhất thời kinh hãi, tu vi của hai người là đại sư Giai Sơ Kỳ. Tại Nam Xuyên giới tuy không được gọi là cao thủ nhưng súng chẳng phải loại yếu kém, mới vừa rồi Lý Mục dùng đến bảy thành lực lượng, đối phương cho dù mạnh hơn bản thân cũng tuyệt đối không thể cứ phớt lờ như vậy.